Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3709 áp trục bảo vật. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, tóm lại một câu, linh dược khó được. Mà ở vô luận cái gì cấp bậc đấu giá hội bên trên có thể trợ giúp đem. Bình cảnh đột phá linh đan bình thường đều là nhất đoạt tay. Nói như vậy đều là với tư cách áp trục bảo vật. Mà Vũ Lam thương minh khí phái quả nhiên là không như bình thường. Mới để nhị kiện đấu giá chi vật, mượn ra như vậy kỳ chân dị bảo đến. Rồi, lúc này đây hội bàn đào thật đúng là làm cho người liếu lưới. Chúng lão quái tại cảm khái xung động đồng thời cũng đều may mắn. Chính mình đi tới nơi này. Như vậy việc trọng đại nếu không thể tận mắt nhìn thấy, sau đó nhất. Định xe đấm ngực dầm chân, một ít chính mình cần có bảo vật càng có. Khả năng thất chi giao tí mất. Thái hư diệu linh đan vừa ra quả nhiên hấp dẫn tất cả mọi người chú. Ý, vũ lam thương minh bất kể là tài đại khí thô hay là đối với đấu giá. Trình tự từng có tỉ mỉ an bài phòng đoán thủ đoạn như vậy đều làm. Người bội phục, mặc dù là nhập chú phi thiên đồng phủ lính vực cường giả có lẽ bọn. Hắn không cần như vậy đan dược bảo vật, nhưng là đối với kế tiếp đấu. Giá cũng tràn ngập mong đợi. Mà giờ khắc này tranh đoạt cái này hạt thái hư diệu linh đan cảnh. Tranh thanh âm vẫn còn liên tiếp. 17 vạn, 18 vạn. Rất cao vô giá thanh âm tại một khắc không ngừng kéo lên lấy. Phải biết rằng lúc trước Vũ Lam Thương Minh nhãn hiểu ra giá quy định. Cũng không quá đáng 5 vạn tinh thạch mà thôi. Ngắn ngủn một bữa cơm công phu Rõ ràng lật ra gấp ba còn nhiều Tuy nói Linh giới tài nguyên phong phú Nhưng cực phẩm tinh thạch số Lượng như cũ là thập phần mỏng manh Như vậy hô giá là những độ kiếp Kỳ lão quái kia vật Cũng cảm giác thập phần thịt đau rồi Thanh âm dần dần trở nên thư thớt Cũng không phải là thái hư diệu Linh đan lực hấp dẫn chưa đủ Mà là Tính giá so có chút không hợp thói thường Cuối cùng tại đây đấu giá chỉ là một hạt Tự tính toán nuốt Mượn này đột phá bình cảnh tỷ lệ cũng là cực kỳ bé Nhỏ Vì hơi có chút điểm nhỏ bé Hy vọng đem chính mình khiến cho táng ra Bại sản có chút không đáng 20 vạn Một thanh thúy thanh âm truyền vào lỗ tai Lần này không giống người thường đấu giá Cũng rốt cuộc hết thảy đều kết Thúc mất Bị một hồng y nữ tu đoạt được Nàng tại mừng rỡ đồng thời cũng khó giấu giữa lông mày sầu khổ chi Sắc ngưỡng mộ trong lòng bảo vật là tới tay Nhưng giá tiền này cũng cao đến không hợp thói thường Mặc dù không thể nói tán ra bại sản Nhưng từ nay về sau cũng xấu hổ Vì trong ví tiền giống tuyết tự tính toán tái xuất hiện cái gì làm Lòng người đồng bảo vật cũng không có dư lực đi tranh đoạt rồi Hội bàn đào tiếp tục đâu vào đấy tiến hành? Cơ hội mỗi đồng dạng vật phẩm đấu giá đều có thể đưa tới sợ hãi thán. Phục vô số. Đan dược, pháp bảo, phù lục, tài liệu luyện khí trong nháy mắt, đã Đấu giá hơn 10 kiện thiên tài địa bảo, mỗi đồng dạng. Đều tất cả cụ. Đạo sắc. Có cực kỳ kinh điển ưu thế cùng công dụng. Giá quy định không cao, lại có thể đưa tới các vị độ kiếp kỳ đại năng. Nhiệt nâng tranh đoạt Cuối cùng giá sau cùng đều có chút bắt mắt Lưu phách tình huống một Lần cũng không ngắn ngủn lướng Ba canh giờ công phu Vũ Lam Thương Minh tự kiếm được đầy bồn đầy bát rồi Tốt kế tiếp Sẽ là một kiện áp trục đấu giá Chi vật các vị đảo hữu Cần phải xem cẩn thận Phía trước đấu giá Tuy nhiên đặc sắc vô cùng Nhưng Lâm Hiên lại một Lần cũng chưa từng ra tay qua Ngược lại cũng không phải là chỉ là tầm mắt rất cao nguyên nhân. Mà là những bảo vật này đối với hắn căn bản không có bao nhiêu công dụng. Lâm Hiên lần này tới hội bàn đảo mục đích là rất rõ ràng. Thứ nhất là muốn tìm kiếm thích hợp để nhị nguyên anh tu luyện công. Pháp thứ hai sao thì là muốn nhìn có cái gì không thứ đồ vật có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Chân linh nổi đan đã tấn cấp. Nếu là lưỡng cái nguyên anh cũng có thể Bước vào độ kiếp hậu kỳ thực lực của mình Đem đột nhiên tăng mạnh Đến cái khác hoàn cảnh Như vậy hấp dẫn Lâm Hiên là không thể ngăn cản địa phương Đương nhiên Tu tiên giới tam đại thần quả Lâm Hiên Cũng có nghe nói Như có thể có được bên trong một cái vậy Thì quá mỹ diệu Mà xem lần Này hội bàn đảo quy mô 8 phần 10 Ngược lại thực có khả năng Xuất hiện vật ấy Đúng vậy, Lâm Hiên thân ra thật là phong phú. Nhưng những lĩnh vực kia cường giả, cách đó một cách lại có thể dùng lẽ. Thường phỏng đoán, những thứ không nói khác, Lâm Hiên có thể thấy được. Quà nai long chân nhân xa hoa cùng khí độ, chính mình không nói theo. Không kịp, nhưng chắc chắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Có thể cùng hắn so sánh với. Thân ra so không được, tốt như vậy thép thì càng muốn dùng tại trên. Lưới đau rồi, không nên đập cũng đừng có lãng phí tinh thạch Lâm Hiên chuẩn bị tập. Trung toàn lực cầm xuống chính mình khả năng cần đồ vật. Nói cách khác, Lâm Hiên chờ đợi tựu là áp trục bảo vật, nhưng cũng chưa từng nghĩ nhanh như vậy tựu đã được như nguyện mất. Cái này thật sự có chút không hợp thói thường, hội bàn đảo không có. Khả năng gần kề chỉ đấu giá như vậy vài món bảo vật. Lâm Hiên tại trong lòng bắt đầu suy đoán kỳ thật cũng không cần hắn. Tốn nhiều trí nhớ cái gì thiên toàn tôn giả thanh âm truyền vào lỗ. Tại mình đã đem đáp án công bố có chút đảo hữu khả năng là lần đầu. Tiên tham gia đấu giá hội tại quy củ không rõ ràng lắm cùng bình Thường đấu giá hội bất đồng hội bàn đào bên trên áp trục bảo vật cũng. Không phải là một lần cuối cùng tính xuất ra mà là phân tại bất đồng. Thời đoạn. Phân biệt hiện ra tại mọi người trước mặt Lâm Hiên nghe đến đó Không khỏi gõ nhịp tán thưởng Không biết là vị Nào thiên tài Nghĩ ra an bài như vậy Tại bất đồng thời đoạn Xuất ra bất đồng áp trục bảo vật Có thể tại Trình độ lớn nhất bên trên Hấp dẫn mọi người chú ý Như vậy đấu giá Hội hào khí Cũng càng thêm sinh động rất nhiều Chỗ tốt đương nhiên là không cần nói cũng biết Đối với vật phẩm đấu giá thành giao giá cả, sẽ có tăng lên hiệu quả. Lâm Hiên trong nội tâm như thế như vậy nghĩ đến quả nhiên, hiện. Trường hào khí thoáng cái sinh động đi lên. Đúng vậy, ở đây đều là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, biểu hiện. Ra xem, ánh mắt cao đến không hợp thói thường, nhưng chính là bởi vì. Như thế, bọn hắn đã rất khó tìm đến chính mình cần bảo vật, cho nên... Hội bàn đảo như vậy thỉnh điển mới không thể bỏ qua. Mà vừa rồi đấu giá, xác thực không để cho mọi người thất vọng qua. Bình thường vật phẩm đấu giá còn như thế. Như vậy áp trục bảo vật lại sẽ như thế nào lại để cho người chờ mong? Đâu này? chúng tu sĩ như thế như vậy nghĩ đến ý nghĩ này chưa chuyển qua chỉ. Thấy nhất minh hình ảnh ước áp người thị nữ đi tiến lên đây rồi. Trong tay của nàng đồng dạng bưng lấy một làm bằng bạc khay. Thiên toàn tôn giả tay vừa nhấc đem che ở phía trên vải đỏ vạch trần. Nhất tinh xào hộp ngọc hiện ra đến. Chút nào dấu hiệu cũng không trong không khí một tầng bạch khí hiển. Hiện mà ra. vạn năm hàn ngọc. Không đúng hẳn là hàn ngọc bên trong tinh hoa bản thân là không. Giống bảo vật bình thường. Nếu là đem thiên tài địa bảo bảo tồn ở bên trong tắc thì không có. Dược tính trôi qua vừa nói. Chẳng lẽ vậy là cái gì Linh Đan diệu dược sao? Chú tu sĩ trong nội tâm đã bắt đầu phỏng đoán. Biểu lộ càng phát ra chú ý. Thiên toàn tôn giả đưa mắt nhìn quanh thấy cảnh này trên mặt toát ra. Vẻ hài lòng. Sau đó bấm tay hơi đạn, lạch cạch một tiếng nắp hộp mở ra chưa nhìn. Rõ ràng bên trong đến tột cùng là chuyện gì vật, một cỗ thấm vào ruột. Gan mùi thơm lạ lùng đắt do bên trong phiêu tán mà ra. Nghe thấy một ngụm tựu lại để cho người toàn thân thoải mái, mà cái. Kia hương khí tựa hồ cùng thế tục quả đào có vài phần chỗ tương tự. Chờ chờ. Quả đào bàn đào thánh quả. chúng tu sĩ ngẩn ngơ trên mặt đều toát ra không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc thậm chí có vài phần trợn mắt há hốc mồm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.